Nàng công chúa hạt đậu. Có một câu chuyện cổ tích mà dường như mọi quyển sách truyện dành cho thiếu nhi đều kể không chính xác lắm so với câu chuyện này. Đó là chuyện nàng công chúa hạt đậu. Chàng hoàng tử Max, được sự khuyến khích của ông mình, người mà chàng vẫn hằng ngưỡng mộ, đã chu du khắp thế giới mong tìm được một nàng công chúa tài sắc vẹn toàn để xây duyên chồng vợ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, dù đã đến viếng thăm nhiều vương quốc láng giềng, hoàng tử vẫn chưa gặp được nàng công chúa nào vừa ý. Trớ trêu thay, trái tim chàng lại rung động trước cô gái thường dân xinh xắn, đáng yêu tên là Christine, còn người thợ rèn nghèo khổ. Dù lòng tha thiết thương mến Christine, Nhưng hoàng tử vẫn không dám ngỏ lời, bởi chàng hiểu rằng mình không thể vượt qua lệ luật hoàng gia để kết hôn với một cô gái không thuộc dòng dõi hoàng tộc. Lòng đau khổ, hoàng tử chán nản quay về và quyết định phó mặc hôn nhân của mình cho số phận. Thế rồi vào một ngày mưa to gió lớn, Bỗng xuất hiện một cô gái đến gõ cửa lâu đài, xin được trú chân. Cô gái tự giới thiệu, mình là công chúa Vesot, đang trên đường trở về đất nước Sardônica của mình. Thời tiết quá xấu đã khiến cả người lẫn ngựa, không thể tiếp tục hành trình. Sự xuất hiện đúng lúc của nàng công chúa xinh đẹp kiêu sa, khiến hoàng hậu hết sức vui mừng. Bà đang rất nóng lòng về chuyện hôn nhân của hoàng tử, trong khi chàng thì dường như chẳng còn mang đến việc kết hôn nữa. Hoàng hậu quyết định rằng nếu Phép Sót đích thực là một cô gái dòng giỏi hoàng gia, thì ngay lập tức bà sẽ cưới nàng cho con trai mình. Để kiểm nghiệm, hoàng hậu đặt một hạt đầu trên chiếc giường ngủ dành cho khách, rồi sai người ta trải lên trên 10 tấm nệm êm ái và 5 tấm chăn lông mịn màng. Bà tin rằng Nếu Phét Sát thật sự là một công chúa, thì nàng sẽ không thể nào ngủ yên trên một chiếc giường có vật cộm, dù đó chỉ là một hạt cát nhỏ. Đúng như những gì hoàng hậu tiên liệu, sáng hôm sau, công chúa Phét Sát xuất hiện trong bữa ăn sáng với vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ. Cô nàng không giấu được vẻ bực dọc. Thật là kỳ lạ! Tối hôm qua hầu như ta chẳng chợp mắt được chút nào. Chiếc giường trải nhiều chăn nệm như thế, mà lại khiến ta có cảm giác như đang nằm dưới sàn nhà không được quét sạch vậy. Dường như có một vật gì đó rất cộm, khiến ta phải trằn trọc cả đêm. Thế là số phận của hoàng tử đã được định đoạt. Chàng hoàng tử tội nghiệp, đành miễn cưỡng hỏi công chúa Fest xuất làm vợ, dù trái tim chàng đã thuộc về cô thôn nữ dịu dàng Christine. Ngược lại, công chúa Festset rất vui sướng kết lời cầu hôn của chàng. Từ đây nàng đã có thể yên tâm về một tương lai vương giả phồn hoa cho bản thân mình. Lễ cưới của hai người diễn ra thật linh đình. Thế nhưng tuần trăng mật của họ dường như chấm dứt ngay trước khi nó bắt đầu. Cái nệm giường với hạt đậu chỉ là thứ đầu tiên trong danh sách dài vô tận những thứ mà công chúa Fest xuất phàn nàng ca tháng. Nàng ta hầu như luôn miệng kêu ca, vậy tất cả mọi thứ trong tòa lâu đài, từ cung cách phục vụ thiếu chu đáo của những người hầu đến khẩu vị món ăn không vừa miệng, từ cách bài trí mà theo cô là dởn hơi trong tòa lâu đài đến cả những món trang sức không vừa ý quà cưới mà hoàng hậu ban tặng Thế rồi một ngày nọ, ông cố hoàng tử trở về sau chuyến chu du khắp mọi miền. Vị vua ngày xưa lặng lẽ quan sát đứa cháu dâu khi cô nàng chỉ trích người đầu bếp nổi tiếng đã từng nấu ăn 30 năm trong hoàng cung, rồi lại quay sang giáo huấn nặng lời với những người phục vụ. Vì không nhận ra người ông đang đứng trước mặt mình, công chúa còn quát ông không được phép nhìn nàng và phải đi qua cửa dành cho người hầu. Thất vọng với sự chọn lựa của đứa cháu yêu, ông quay về cung điện của mình và cho gọi hoàng tử đến. Nào, cháu hãy thật sự nói với ta đi. Cháu có hạnh phúc không mát? Người ông nhẹ nhàng hỏi. Cháu... Hoàng tử bối rối trả lời. Cháu cũng không chắc là mình hạnh phúc. Cháu kết hồn với cô ấy chỉ để vừa là mẹ và ông. Vì cô ấy là một cô gái thuộc dòng dõi hoàng gia chính thống. Cháu lấy vợ chỉ vì cô ta là một cô gái dòng dõi hoàng gia thôi ư? Người ông kêu lên đầy thất vọng. Sao cháu lại có suy nghĩ nông nổi như vậy? Một cô gái hoàng gia chẳng có ý nghĩa gì cả khi cô ấy không biết tôn trọng người trên kẻ dưới, không có lòng nhân hậu, dặc hơn hết, cô ta thậm chí không hề yêu cháu. Ông có thể nhận ra điều đó qua cách cô ta cư xử với những người xung quanh cháu. Khi ông bảo cháu tìm một công chúa thật sự, ông không nói đến tước hiệu hay tiền bạc, mà là một nàng công chúa có trái tim nhân hậu, với ý tính cách và tâm hồn thật sự hòa hợp với cháu. Chàng hoàng tử trẻ nghe xong, thấm thía rằng chàng đã vô cùng sai lầm khi không dám sống thật với lòng mình. Đá Hà Tử bỏ Christine để rồi sau đó lại quá nông nổi, vội vàng đi kết hôn với một người mà chàng chẳng chẳng hề bỏ thời gian tìm hiểu. Giờ đây tất cả đã quá muộn để có thể làm lại từ đầu. Đối bại là một người rất coi trọng gia đình, chàng không có ý định tự bỏ người vợ đã cưới để tìm đến một cô gái khác. Từ ngày đó Chàng cố gắng hòa hợp với cô vợ trẻ Và tìm cách góp ý chân tình Với ước mong thay đổi những nhược điểm của nàng Nhưng tiếc thay Thời gian trôi qua Mà mọi nỗ lực của hoàng tử Đều chẳng mang lại một kết quả khả quan nào Công chúa Phép Xót Bản tính ương ngạnh Quen được cưng chịu Đã bỏ ngoài tay mọi lời chồng khuyên bảo Tuyệt vọng Hoàng tử đành buôn xuôi và tìm quên trong những chuyến đi săn xa nhà bất tận. Sự vắng nhà thường xuyên của chồng khiến cô vợ trẻ ngày càng thêm thấm thía nỗi quạnh quẻ chốn hoàng cung, nơi nàng đã đánh mất sự thương mến của mọi người bởi chính tính tình đỏng đảnh của mình. Ai cũng tìm cách tránh xa nàng vì sợ rằng sẽ phải hứng chịu những lời phàn nàn, những cơn giận dữ của nàng. Nỗi lo sợ không còn được ươm ái đã bóp nghẹt trái tim nàng công chúa Kiêu Kỳ. Những ngày không có chồng bên cạnh đã khiến nàng dần nhận ra hoàng tử có ý nghĩa với nàng như thế nào. Và lúc này đây, nàng cần có chồng bên cạnh hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, công chúa quyết tâm thay đổi bản thân mình. Nàng bắt đầu đối xử tử tế hơn với người hầu biết quan tâm đến người khác hơn. Nàng học theo cách cư xử của hoàng hậu, luôn ân cần và dịu dàng với mọi người và chú tâm lắng nghe cũng như làm theo những lời khuyên của người ông trong cách đối nhân xử thế. Thời gian cứ thế trôi qua, nàng công chúa hạt đậu kiêu kỳ ngày nào giờ đã thật sự hòa nhập với gia đình bối của mình và trở thành một cô gái đáng yêu và chuyên dán. Trở về nhà sau chuyến đi săn dài, hoàng tử vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của người vợ. Rồi khi nhận ra rằng chính ý thức gìn giữ và cứu vãn cuộc hôn nhân đang lung lay của mình đã khiến Fest Shop kịp thời thay đổi bản thân. Hoàng tử cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dẫu rằng hạnh phúc đến với họ khá muộn màng, nhưng chính điều đó đã giúp đôi vợ chồng trẻ nhận ra giá trị to lớn và sự thiêng liêng của đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cả hai không tránh khỏi những bất đồng quan điểm, nhưng Fest Scott giờ đây đã biết nhường nhịn chồng và Hoàng tử Mark cũng cư xử dịu dàng hơn với vợ. Họ dành cho nhau một tình yêu bền vững, tha thiết và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Để có được hạnh phúc bền vững, hãy sống thật lòng mình và phải biết rèn luyện bản thân từng ngày để vươn đến sự hoàn thiện trong cuộc sống.